Gà cô không hiểu gì về bí thuật phong thủy, không hiểu với sau câu nói của Liễu Trần trưởng lão nghĩa là gì, liền cất tiếng hỏi: "Độc nhãn long nghĩa là sao ạ?" Liễu Trần trưởng lão cứ nhìn lên các vì sao trên trời rồi nói: "Bên dưới chỗ này rõ là một thần long nấu mình, chỉ có điều phần thân của nó nhỏ quá mức, hơn nữa đầu rồng chỉ có một huyệt mắt" có thể tang phong tụ khí, cho nên được gọi là độc nhãn long hay chuẩn chuẩn đạp nước. Trên có khí tím ba sao, nếu hình ấy sáng trong tú lệ, chi ấy ắt là bậc sĩ phu trung nghĩa. Hình ấy hùng vĩ uy vũ, chi ấy ắt là người nắm giữ trọng quyền. Khí tím như hình cây, tối kỵ nhánh cành chọc chĩa, ví như hình núi Tối kỷ nghiêng ngả gập gành, bề mặt phòng nứt, đỉnh núi vỡ nát. Phạm những loại như vậy đều là thể hình hiểm ác. Những người ở đây thì con cháu ắt lắm kẻ nghịch luôn phạm thượng. Do sông hắc thủy đổi dòng, hình thế của huyệt đã bị phá. Còn mắt báo trên đầu dòng, giờ lại trở thành một cái u độc. Nếu tá người ở đây, ắt sẽ ứng vào đời sau, quả thực phiền phức vô cùng. Nói đoạn chỉ tay về phía vầng trăng lưỡi liềm lạnh băng Nói tiếp Hãy nhìn ánh trăng kia xem Hôm nay chúng ta xuất hành Mà quên xem ngày Không ngờ đêm nay Lại rơi vào ngày trăng đại phá Thì đến Bồ Tát cũng phải nhắm mắt lắc đầu Gà gồ tải cao gan lớn Thêm nữa mộc trần châu Mà bộ tộc đã tìm kiếm nghìn năm nay Rất có thể nằm trong thông tiên đại Phật tự Bị vùi lấp dưới chân mình Sao có thể chờ cho đến ngày hôm sau mới ra tay cho được Liền nói với liễu trần trưởng lão Nghe đồn phía dưới thông thiên đại Phật tự này Là ngôi mộ rỗng Mà đã là mộ rỗng không chủ Đệ tử nghĩ cũng không cần phải tính toán đi đối với ngôi mộ thường để Đệ tử dùng sèn tuyển phong Mở đường ra một đường hầm Vào lấy đồ xong là lập tức rút lui Chỉ cần chúng ta hết sức cẩn thận là được Liệu trần trưởng lão nghĩ một lúc Cũng thấy phải Quả thực ông cũng hơi lo xa Ngôi mộ này được người Tây Hạ Coi như kho chứa báu vật Nếu đã không có chủ nhà Trong ngôi mộ không có người chết Thì cũng không cần phải dựa theo quy định thông thường Nào như đèn tắt gà gáy không mò vàng Nào như ba lấy ba không lấy Chín đào chín không đào Tất cả đều không cần phải nghĩ đến nữa Đoạn liền gật đầu đồng ý Gà rút trong tay nải ra một cây gậy đồng rỗng ruột, bên trong khía rãnh, thân gậy nhẵn bóng do lòng bàn tay trà sát lâu năm, cũng không rõ là truyền từ đời nào. Sau đó lại rút ra chín lá thép mỏng, hình cánh quạt, tựa như chín cánh hoa cắm vào đầu gậy. Đầu gậy có lẫy lò xo bám chặt vào rãnh, lá thép vừa đưa vào, lập tức được lẫy lò xo cố định lại. Cuối cùng, gà gô lắp vào đuôi gậy một chiếc cần quay, tạo thành một công cụ lợi hại dùng để đào hang. Có thể kéo dài, rút ngắn tùy ý. Đường kính của hang trộm cũng có thể điều chỉnh được theo ý muốn. Gà gô khởi động sảnh tuyển phong, đồng thời nhờ ông linh mục Thomas chuyển động đất cát đào được ra. Cha Thomas chẳng còn cách nào khác, vừa làm vừa than vãn. Chẳng phải đã nói từ trước là khi đến nơi sẽ thả tôi ra sao? Không ngờ là các người còn lên cho tôi nhiều chương trình thế này Các người phải biết Ở phương Tây Linh Mục là tôi tớ của Thượng Đế Mà viên chức của Thượng Đế Thì không bao giờ phải làm những công việc chân tay Gà Cô và Liễu Trần Trưởng Lão Đều nghe không rõ tay người Mỹ kia lẩm bẩm cái gì Cho nên cũng không để ý đến ông ta Chỉ chuyên tâm dùng sảng tuyển phong đào hầm Sau một khoảng thời gian trừng hút hết một bao thuốc Sẻng tuyển phong đã chạm tới lớp ngói trên đỉnh bảo điện trong thông thiên đại Phật tự Giặt là những phiên ngói liu ly li xanh biếc Mặt ngoài viên ngói Còn các hình lá hán thứ ngói lập nhà thông thường thật khó mà so bì nổi Nhìn là biết đây là kiến trúc chính của một ngôi chùa lớn Gà gô gỡ ra mười mấy phiên ngói lẫn trong cát, Vứt ra ngoài Dùng dây thừng thả ngọn đèn bão xuống Chỉ thấy phía dưới tầng tầng lớp lớp toàn là tường gỗ xà gỗ, chính là đại hùng bảo điện nguy nga tráng lệ. Đại hùng là cách gọi tôn xưng của Phật tử đối với pháp lực và đạo đức của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý rằng, Đức Phật như một dũng sĩ quả cảm, có pháp lực vô biên, có thể hàng phục được bốn loại yêu ma, là ngũ âm ma, phiền não ma, tử ma, thiền tử ma. Ánh sáng của cây đèn được hạ xuống không đủ để soi xa hơn Chỉ có thể thấy ngay phía dưới là ba bức tượng Tam thân Phật trong nội điện Theo giáo lý của nhà Phật Phật có ba thân là Pháp thân, Báo thân và Ứng thân Còn gọi là Tam hóa thân Phật Tức phò chính giữa là Tỷ Lưu Giá Na Phật Phò bên tả là Báo thân, Lưu Giá Na Phật phò bền hữu là ứng thân thích ca mâu ni phật phía trước tam phật có hai pho tượng đất ngoài bọc sắt ngồi đối diện với nhau gồm tượng văn thù bồ tát và tượng phổ hiền bồ tát phật giáo rất thịnh ở tây hạ xưa quy mô của ngôi đại điện này chắc không thể nhỏ được gargo nhìn liễu trần trưởng lão và gật đầu tỏ ý có thể xuống dưới Gà cô xưa này luôn hành động đơn độc Vốn định một mình chui xuống Nhưng liễu trần trưởng lão Lo trong hang báu vật có nhiều cảm bẫy Và lại có nhiều chướng ngại Như cửa ngầm, đường ngầm Trong khi việc đối phó với những món này Là việc ưa thích của mô kim hiểu ý Thành thử liễu trần trưởng lão Muốn xuống cùng gà cô. Nhỡ có gì Thì hai người cũng sẽ về hỗ trợ cho nhau Đoạn mỗi người uống một viên Xuyên tâm bách thảo hoàn Dùng một bình kinh thiên lộ chiêu thuốc Những thứ này đều là những phương thức bí truyền phòng hôn mê Khi ở trong môi trường không có không khí lưu thông Sau nữa, lại đeo bùa mô kim vào cổ tay Dùng vải đen bịt mặt, đi giày thủy hòa Đem theo một vài dụng cụ cần thiết Rồi sán tay chuẩn bị vào hang động Gà bỗng sực nhớ ra tên linh mục người Mỹ Vẫn đang đứng ở bên cạnh Thì Chatomat không giống kẻ xấu cho lắm, nhưng nếu mình và Liễu Trần Trưởng lão đều xuống dưới tìm ngọc, để một mình người Đức Quải bên trên e có phần không được thỏa đáng trò lắm, ngộ nhỡ hắn ta đột nhiên nảy sinh ý đồ xấu thì rắc rối to, chẳng bằng lôi luôn cả hắn xuống. Ngoan ngoãn nghe lời thì tốt, bằng không để hắn lăn vào cạm bẫy trong hàng chứa bảo vật trò gọn. Sau khi tính toán đầu vào đấy, gã cô liền kéo Chatomat lại. Định cho ông ta uống thuốc bí truyền Để vào trong bảo điện Nhưng cha thô nhất quyết không chịu Cho rằng gà gô bắt mình uống thuốc độc Của phương đông thần bí Liền cuốn quýt lấy tay bịt miệng Gà gô không buồn giải thích nhiều Chọc luôn ngón tay vào mạng sườn Của vị linh mục Cha thô đau nhói há miệng kêu lên thành tiếng Liền bị gà gô Tọng cho viên thuốc vào mồm Linh mục muốn nhổ ra cũng không nhổ ra được nữa Đành bất lực nhìn lên trời cầu nguyện Ôi Chúa trời! Cầu xin Chúa tha tội cho những con người không biết mình đang làm gì này. Gà gồ không phân bua gì cả, đẩy luôn Cha Thomas đến gần lỗ hỏng trên chóp mái nhà, rồi lấy phi hổ chảo định thả ông ta xuống dưới. Cha Thomas hoảng hốt. Những người phương Đông man dợ này đã bắt mình uống thuốc độc, giờ lại định dở trò gì ra đây? Định chốt sống mình chắc? Liệu Trần Trưởng Lão đứng bên cạnh trấn an? vị hòa thượng tây xin cứ yên tâm lão nạp và ngài đều là người xuất gia phật ta đại từ đại bi người xuất gia chúng ta coi từ bi là gốc trong tâm hết sầy là thiện niệm quẹt cửa dưới thương sinh mạng kiến trong đèn dầu đau xót cảnh thiếu thân lẽ đương nhiên sẽ không mảy may phương hại đến ngài chỉ có điều những gì chúng tôi làm đây là việc cơ mật Không thể tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút phòng thành Cho nên xin ngài vui lòng Mà đi cùng chúng tôi một chuyến Sau khi đi xong việc Tân sẽ để ngài đi Cha Thomas nghe Liễu Trần Trượng Lão nói vậy Thì cũng yên tâm phần nào Nghĩ bụng dù sao Vị hòa thượng Trung Quốc này Cũng là viên chức của Chúa Xưa này chưa nghe thấy Những người này nêu sát ai bao giờ Thế nên cuối cùng cố chấp nhận Để gà gô dùng phi hồ chảo tả mình xuống điện thờ. Liệu Trần Trưởng lão và cả cô cũng lần lượt đu vào trong Đại hùng Bảo Hỏa Điện ngày sau đó. Hai người thắp sáng đèn bão soi bốn phía, quả nhiên đây là một ngôi Phật điện nguy nga tráng lệ. Trên bức thượng pháp thân Phật tổ toàn là bảo thạch lấp lánh vàng son, bảo tượng trên đài sen trang nghiêm rất mực. Bốn phía xung quanh điện được 31 cây đại thụ chống đỡ, vững chãi khôn cùng liệu trần trưởng lão nhìn thấy pho tượng tổ liền quỳ xuống lại miệng lẩm bẩm tụng niệm tên phật Gà gô trước đây từng giả trang đạo sĩ giờ tùy đang vận quần áo dân thường song cũng dập đầu bái lại thành tâm khẩn cầu phật tổ hiển linh phù hộ độ trì cho bộ tộc mình thoát khỏi bể khổ vô biên hai người hành lễ xong đứng dậy quan sát xung quanh thấy tiền điện đã sụp đổ không thể đi qua được Phổi điện ở hai bên là nơi thờ cúng các vị là Hán, một bên cũng đã bị sập quá nửa. Tượng là Hán trong hai gian điện thờ này, phò nào phò nấy đều được chạm khắc tinh xảo hoa lệ. Từ nguyên liệu đến cách trang trí đều rất công phu kỹ lưỡng. Mỗi phò đều là một báu vật phô giá. Qua đó có thể thấy được sự hùng cường của Tây Hạ năm xưa. Cũng như sự phồn vinh của Phật giáo thời bấy giờ. Chỉ có điều những bức tượng này Có phần hơi khác so với những bức tượng Mà Gà Gô thường thấy trong đình chùa thắp nơi song anh cũng không thể nói rõ ràng Điểm khác biệt ở đây là gì Chỉ cảm giác những pho tượng này Về mặt tạo hình có chút gì đó Rất cổ quái Liệu trần trưởng lão giải thích với Gà Gô Người Tây Hạ đa phần Thuộc tộc người đẳng hạng Người đẳng hạng Vốn phát nguyên từ Tây Tạng Sau phò tá nhà đường mở rộng cương thổ Khải phá đất mới lập nhiều công trạng. Được vua ban quốc tình họ lý. Song suy cho cùng họ vẫn là dân tộc thiểu số. Hơn nữa Phật giáo Tây Tạng chịu nhiều ảnh hưởng của Ấn Độ. Hơn là trong nước. Các tượng Phật này đều ăn vận trang phục thời đường. Nhưng tư dung thì lại gần với hình dáng nguyên thủy ở nơi cội nguồn Phật giáo hơn. Không giống với tượng Phật trong chùa Miếu Mạo ở Trung Nguyên. Vì ở đây chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Hán. Thành thử chúng ta mới có cảm giác khẳng khác Gà Gô và liễu trần trưởng lão đều nhất trí cho rằng Kho báu của nước Tây Hạ Có lẽ nằm ở đâu đó cách tòa đại hung bảo điện này không xa Thậm chí Có khả năng còn nằm ngay trước bảo điện cũng không chừng Bài mộ được xây cất bên dưới ngôi chùa này Đương nhiên Cũng phải xây trên vị trí phong thủy Huyệt vị trên long mạch này rất nhỏ Cho nên có thể khoanh vùng vị trí của nó Xung quanh ngồi đại điện Linh mục thổ mát theo gà gô Đi lăng quăng trong điện thờ Càng xem Ông ta càng lấy làm lạ Tại sao ở cái mảnh đất khỉ ho Cỏ gáy không có gì bắt mắt này Bọn họ đào bới một cái Đã đào được ngay một ngôi chùa hoành tráng đến thế Và lại bàn nãy Nòm qua chỗ phổi điện Những bức tượng là hán tinh xảo trong đó rất quen Hình như là chỗ mấy năm trước Mình thụt xuống Lúc đó hoàn toàn là vì vô tâm vô ý Trải qua mấy năm rồi Dẫu có muốn tìm Chắc chắn cũng khó mà tìm lại được Nhưng vị hòa thượng già này Sao chỉ nhìn sao trời Đã tìm ra được vị trí chuẩn xác đến thế Thế giới phương đông thần bí này Ẩn chứa quan nhiều điều khó hiểu Nghĩ đến đây trong thâm tâm cha thô mắt bỗng thấy nể sợ hai người trước mặt mình Thành ra cũng không dám nhiều lời thêm nữa Ba người tiếp tục đi kiểm tra tiếp hai vòng Trong đại hoàng bảo điện Gần như đã là tung từng viên gạch phiền ngói lên Nhưng vẫn không phát hiện ra lối vào khó báu Gà gồ nói với Liễu Trần trưởng lão Trong chính điện không thấy dấu vết khả nghi nào Hay là ta vào kiểm tra hậu diện xem sao Liễu Trần trưởng lão gật đầu Đã đến đây rồi thì chớ nóng vội Cứ tìm kỹ từ trước ra sau xem sao Chùa này có tên là Thông Thiên Đại Phật Hẳn hậu điện có thờ Phật nằm Ta hãy qua đó xem xem Con đường dẫn ra hậu điện Được vẽ đầy những bức Phật lễ đổ Thời Tống Trong tranh đa phần điểm xuyến hòa sen Khiến người ta có cảm giác Thành tịnh siêu thoát Cột bỏ được hết bụi bạm hồng trần Gà gồ gần đây thường ở gần Liễu Trần trưởng lão, được nghe không ít giáo lý nhà Phật, ác niệm trong tâm can theo đó mà tan đi không ít. ra phút này ở trốn thánh địa Phật đường, bỗng cảm giác rất đỗi mệt mỏi, trong khoảnh khắc cảm thấy chán trường với nghề đổ đấu, chỉ mong lần này có thể thuận lợi tìm ra viên ngọc mộc trần châu, xong được việc lớn, rồi sau đó theo Liễu Trần trưởng lão về trốn cổ sát thành tu. Sống đốt năm tháng cuối đời Những ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu gà gô Rồi lập tức vụt tắt Bởi lòng anh hiểu rõ hơn ai hết Trong tinh tế lúc này Không thể bất cẩn dù chỉ một chút Trước mặt phải tập trung tinh thần Và sức lực vào việc tìm lối vào kho báu Của hoàng tộc Tây Hạ trước đã Vừa đi vừa nghĩ miền màn Chẳng mấy chốc gà gô và hai người đồng hành Đã vào đến hậu điện Quả như liêu trần trường lão tiên liệu So với tiền điện Hậu điện trông còn nguy nga rộng lớn hơn nhiều Chính giữa điện là pho tượng Phật Nằm bằng đá khổng lồ Có khảm ngọc thất bảo trang trí Tượng Phật nằm cỡ lớn Thường được xây dựng theo thế núi Đôi khi cả ngọn núi chập trùng Qua bàn tay con người điều khắc Lại tót ra được hình thái của Đức Phật Như thiên nhiên tạo ra Bàn về sự lớn lao kỳ vĩ Thời có thể gối đất chống trời Bản đến sự thuần nhị tinh tế Thời có thể nắm gọn trong hạt cát Nhưng dù to lớn hay nhỏ bé Thì đều độc nhất vô nhị Và thể hiện được cảnh giới vô biên vô tận của Phật Pháp pho tượng Phật nằm trong hậu điện này Nếu so với những pho tượng xây dựa theo thế núi Thì nhỏ bé hơn nhiều Nhưng so với kích thước của người thường Thì vẫn hết sức to lớn chiều dài thượng Phật phải đến 50 thước, Tài Phật to chảy xuống hai bên, Yên ngủ trên đài hoa sen. Hai bên hậu điện đều được đặt một chiếc vỏ lớn bằng sứ xanh, bên trong đựng đầy uất mảnh lòng diên cao Đã ha cổ đặc, đây là một loại dầu có thể cháy suốt trăm năm không tắt. Đèn lưu ly chiếu sáng vĩnh cửu, Thở cúng Phật tổ cũng dùng chính loại dầu này. Nhưng đến giờ thì dầu đèn đã khô cạn từ lâu. Trong hậu điện còn có rất nhiều bia đá, khắc chữ Tây Hạ dối dám phức tạp vô cùng. Chắc đều là những văn bia ghi chép về điện tích nhà Phật. Gà Gô đi một vòng khắp hậu điện, bèn nói với Liễu Trần Trưởng Lão. Từ thế nằm của pho tượng Phật này không ổn, đệ tử cho rằng bên trong ắt có sự kỳ quái. Liễu Trần Trưởng Lão quan sát hồi lâu. Cũng cảm thấy pho tượng có điều gì đó bất thường Bẻ nói ừ, Người cũng đã nhìn ra rồi Thật không hộ danh cao thủ phái ban sơn Phần đầu pho tượng có lắp đặt hệ thống máy móc Xem ra mật đạo dẫn vào hàng báo Thông với đầu pho tượng Có điều cấu tạo của hệ thống này nhất thời ta chưa thể đoán định được Nên phải hết sức thận trọng đấy Gà gô gận đầu hiểu ý Chắp tay vái tượng phật hai lầy Rồi phi tân nhảy lên trên phật đàn Chỉ thấy trên môi pho tượng Có một khe hở không rõ nét lắm Dường như có thể đóng mở Nếu không phải cao thủ phái mô kim Hay bàn sơn Thì chắc chắn sẽ bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt này Biện tượng Phật khả năng là cửa dẫn vào mật đảo Có khi chỉ cần chạm vào chốt lẫy Thì lập tức hàng loạt những loại bẫy như phi đào Ám tiễn sẽ bắn phọt ra Sau một hồi xem xét kỹ càng Gà gô đã nắm rõ cơ cấu của hệ thống này Lối cửa vào chắc không có am khí nào hết Đây chẳng qua chỉ là một lối vào dạng ống Đưa vào cửa chính bên trong Thế là anh ta liền gọi cha Thomas lại giúp Hai người hợp sức Xoay chuyển lớp cánh hoa ở giữa đài sen. Mấy tiếng cạch cạch cạch vàng lên Miệng tượng Phật từ từ mở rộng ra Tượng Phật nằm mắt quay ra phía cửa lớn Miệng Phật mở rộng Để lộ một đối vào hình ống dựng đứng Trên vách ống có đặt sẵn cầu thang leo xuống dưới Cha Thomas Mát nhìn thấy vậy Thì chẳng hiểu bô tê gì Luôn miệng suýt xoa Lần này chẳng cần gà gô thúc giục Ông ta đã chủ động leo xuống cầu thang Xem phía bên dưới còn ẩn chứa những điều gì Gà gô biết kho báu này Vốn là của một vị trọng thần thời Tây Hạ Nhưng sau đó lại biến thành nơi cất giấu ngọc ngà châu báu của hoàng tộc. Nếu đây là nơi chôn cất người chết, thì đã đành, đằng này lại là nơi cất giấu bao nhiêu bảo vật, thì chắc hẳn sẽ có cạm bẫy lợi hại. Để một người không am hiểu cạm bẫy như cha Thomas xuống trước, chẳng khác nào đẩy ông ta vào cái chết. Vị linh mục nước ngoài này cũng là người tốt, Gargo không đỡ để ông ta phải bỏ mạng trong bệnh điện tối tăm nơi đây. Bản đen tay ngăn lại, bảo theo sát phía sau mình, Liễu Trần trưởng lão sẽ đi sau cùng, cứ theo thứ tự như vậy mà leo xuống. Dần trộm mộ gần như là chưa ai tiếp xúc với mộ cổ Tây Hạ, nên cũng không ai hiểu được những đặc tính bên trong thế nào, chỉ biết rằng nó chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán rất sâu sắc, cho nên chỉ còn cách dựa vào những kinh nghiệm mà lần mò từng bước, từng bước một mà thôi. Liệu Trần trưởng lão biết, Gà Gô cũng là một tay nhà nghề trong ngành phân khóa phá giáp. Anh chàng này đi trước dẫn đường, bước nào bước ấy hết sức vững chãi, chắc sẽ không xảy ra xài sót. Để thăm dò luồng khí lưu bên dưới, Gà Gô đưa đèn cho Liễu Trần trưởng lão. Còn mình thì nhanh tay lắp những ống phốt phò lên ô kim càng. Ô kim càng là một dụng cụ như chiếc khiên, dùng để phòng ngừa ám khí trong minh điện của phái mùa kim. Phần tán ô được thiết kế bằng khung thép và lá sắt. Cung nỏ có mạch đến đầu cũng khó mà bắn xuyên quạt được. Ống phốt là một thiết bị hai trong một, vừa thăm dò chất lượng không khí, vừa chiếu sáng. Dòng khoa học ngày nay giải thích thì có thể xem đây như một thứ ánh sáng sinh học. Giống như ánh sáng từ đom đóm hay một số sinh vật biển có thể phát quàng. Bên trong ống phốt phò có một loại bột được mài từ xương người chết. Trộn với cỏ, hỏa nhung hồng ấm, đã tán thành mạt. Sau khi đốt cháy, sẽ phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, nhồi đầy ống thì có thể cháy được hai tiếng. gago dùng ống phốt chiếu sáng, bên dưới dùng phi hồ chảo móc vào ô kim càng, thả thỏng xuống làm vật hộ thân. Men theo cầu thang chậm rãi leo xuống, không lâu sau liền cảm thấy tức ngực khó thở, xem chừng không gian phía dưới bị phong bế. Nếu ngay từ đầu không uống thuốc đề phòng Thì giờ đã rơi vào trạng thái hôn mê Rồi lăn xuống dưới mặt chết Gà gầu ngẳng đầu lên hỏi thăm tình hình liễu trần trưởng lão Và cha thô mát phía trên Liệu có cần quay lên chờ một lúc Cho không khí bên dưới trao đổi mới xuống tiếp hay không Hai người đều tỏ ý không có gì đáng gại Mức độ ngột ngạt này Vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng Đã đi được hơn nửa chặng đường rồi Thì cứ cố gắng đi tới cùng luôn cả nhóm lại tiếp tục leo xuống dưới. chừng thời gian một tuần trà thì xuống đến đáy. Xung quanh lối xuống đều là tượng đá lạnh ngắt, hết sức khổ giáo. Gà Gô ly ống phốt phò, định soi xem tình hình bốn phía xung quanh. Bỗng trước mặt thình lình xuất hiện một rõ sĩ mặc giáp vàng đội mũ trụ vàng, đôi mày sắc ngược, chẳng nói chẳng rằng, hai tay vung cây rìu khai sơn sắc lẹm, nhằm đầu gà Gô bổ xuống. Trường thứ hai nhằm kết thúc tại đây Điều gì sẽ xảy ra Với ba người bọn họ Võ sĩ giáp vàng kia là người Hay lại là ma Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 26 Sương trắng Vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại